các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc to lúc nhỏ ở ngoài gian giữa. Lão A của ngồi dậy, mắt đầy rỉ, tò mò nhìn sang, thấy thầy Đinh Khải đã dậy từ bao giờ. Thầy Đinh Khải cứ ngồi im lìm trước ban thờ, đưa tay bắt ấn, miệng đọc chú lên hồi, thỉnh thoảng lại thổi phù phù. Trước mặt của thầy Đinh Khải chính là một cái bàn nhỏ. Bên trên bày biện đủ các thứ, nào là lưu hương, nến,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 Như những bức tượng mà lão từng thấy. Mà đôi mắt của bức tượng này là đôi mắt của một con người rõ ràng đang trợn to. Nhìn lão trừng trừng, chớp chớp. Ôi, ôi trời ơi, cậy, cậy, cậy gì thế này, cậy, cậy. Cái... Lão Đinh Khải bây giờ mới đang tập trung làm phép lên bức tượng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 rồi chỉ tay vào cái xác của Apple chết chết chết người rồi chết người rồi ông thông lý ông ông thông lý ơi là là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net